xin chào khán thính giả của kênh truyền mc trần vân hôm nay trần vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp phạm nhân tu tiên tác giả vòng ngự chúc các bạn có những giây phút nghe truyền thật là vui vẻ và thoải mái chương 1151 cực phẩm linh thạch nhưng chỉ trong giây lát chờ chờ lưỡng lự đã thiêu yêu này bày mất tánh mạng đúng là già dột tại cách đông mấy trường không gian dao động hiện lên hàng lập tự diệm chớp đồng Hắn không nói hai lời, hướng quỳ yêu, phất tay áo một cái. Nhất thời, ba sáu khẩu tiểu kiếm, trăm tay áo lẻ ra. Nhõn lên một cái, hỏa thành hơn trăm đạo kim sắc kiếm quan, mạnh liệt phá không, bày thành một trận kiếm vọng dài đặc, hướng đầu quỳ yêu, chụp xuống. là ngươi. Quỳ yêu quay đầu, rốt cuộc nhìn thấy thực dung của hàng lập, nhất thời giống như gặp quỷ, kêu thất thanh. Thế nhưng trong phút chốc, liền nhận ra hàng lập. Nhưng hắn vừa thấy vô số kiếm quang hướng về mình chém tới, mặt chợt tái lại không còn huyết sắc. Lúc này, quỳ Yêu đã chứng kiến hạng lập, chính là dùng một đạo kiếm sắc kiếm quang, dễ dàng diệt sát một bát cấp yêu thú đồng giai với mình, thậm chí ngay cả đối phương đã cực kỳ cẩn thận đề phòng mà cũng không thể nào mảy may ngăn cản. Quỳ Yêu e ngại, miệng rớm to vài tiếng, đột nhiên trường bào trên người phát ra, nhất thời hóa thành một phiến ô vân trực tiếp nghênh đón kiếm vọng, bà chính mình cùng ngưng tù hát yêu khí, sẵn sàng bí thuật ngự đồn để chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hư lành băng hàng thấu xương từ trong miệng hàng lập truyền đến. trong phút chốc, quỳ yêu chỉ cảm thấy thần thức một trận kịch liệt đau nhất, hai tay ôm lấy đầu hét thảm một tiếng, máu đen từ trong mũi miệng chảy ra thành dòng, quỳ yêu từ không trung rớt xuống. Kim quang đại phóng, kiếm quang chớp lé không ngừng. Không chút nào dần lại, hướng trên người Quy yêu, tạo thành một cái lồng chụp xuống. Quỳ yêu thần thức vừa bị xe rách, đau nhức khô ngôi, đang khôi phục lại một chút. Nhưng giờ phút này, các bạn cũng không thể nào tránh thoát, đã bị kiếm vọng vây lại bên trong. Dưới sự tuyệt vọng, quỳ yêu đột nhiên cán răng một cái, miệng la lớn. Kim huynh, hàng chính là tên họ lệ năm xưa. Nhưng không chờ cho nó dứt lời, hàng lập sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên thúc giục kiếm quyết. Kiếm vọng chợt thu lại. Vô số kiếm quang xuyên qua người quy yêu. Quý yêu đã bị trạm thành vô số mạnh. Thậm chí, ngay cả yêu hồn biến thành lục họa. Vừa lẽ lên, liền bị kiếm quang cuồn cuộn bao phủ vô ảnh vô tung. Hành động diệt sát quy yêu chỉ mất mấy phút thời gian. Hạng lập thân hình nhoán lên một cái. hóa thành một đạo thanh hồng cho mắt, phá không bay đi. Đảo mắt một cái, đã thấy ở ngoài mấy trăm trường. Sau mấy lần chấp đồng, Thanh Hồng đã hoàn toàn biến mất về phía chân trời, bất kiến tung ảnh. Kim gia Vương tự nhiên không cầm lòng, vẫn luôn theo hàng lập ra bích lên đạo. Sau khi mắt thấy căn bản không thể đuổi kịp, hơn nữa cũng tự nhận không cần nắm chắc phần thắng khi đơn đã độc đấu, chỉ còn bất đắc dị buồn tha truy đuổi. Một lần nữa quay trở lại Thạch Hô, chính là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Họ lệ Đang quay về Thạch Lĩnh Kim Gia Vương thần sắc giật động, trong miệng thì thào vài tiếng. Lúc này các yêu thú hóa hình kỳ cũng quay lại đây, sắc mặt đều bất hảo. Kim Huynh, tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia là người phương nào? Xem tướng mạo và bồi dáng không giống trong lục đạo. Còn thiên tình song thánh không thể rời khỏi tinh thành, tự nhiên càng không thể. Chẳng lẽ là một nhân loại mới tiến dai lên đại tu sĩ ư? Một gã thân trong hoại Diễm không nhìn thấy yêu dáng, nhìn không được, mở miệng hỏi trước tiên. Không rõ lắm. Dù chưa có giao thủ với hắn, nhưng người này vô luận pháp bảo và công pháp đều rất xa lạ. Các nguyên anh tu sĩ thành danh ở loạn tinh hại, cũng không có ai giống như vậy. Kim Giao Vương trong giọng trả lời. Thần thông người này thật sự không nhỏ. Làm đạo hữu và ô đạo hữu dưới tay hắn ngay cả một cái đối mặt cũng không thể duy trì. Chỉ sợ pháp lực so với lục đạo xong thánh còn mạnh hơn vài phần. Một lục bào yêu tu, trong lòng sợ hãi nói. Các yêu tu trên đại lĩnh Trên mặt đều ẩn chứa tiệt kinh sợ Dù sao yêu tu ở đây Phần lớn đều là bác cấp yêu thú Tự hỏi tu vi cũng không hơn So với hai đầu Lam Ô Nếu hạng lập có thể thoải mái chém giết gì yêu Nếu bọn chúng gặp phải hắn Chẳng phải là đồng dạng khoanh tay chịu chết sao Lúc này không ít yêu tu Tự dạng trong lòng Lần sau nếu có gặp hàng lập Thì đạo tậu vi thường sách Năm xưa Ta cùng lục đạo cực thánh giao thủ qua một lần Nhưng người này so với lục đạo khó chơi hơn hai phần. Ít nhất, lục đạo nếu không đánh lén, tuyệt không cách nào diệt sát hại tộc chúng ta đang lúc hóa hình. Tuy nhiên, chưa về đạo hữu không coi trọng người này quá mức cường đại. Chúng ta cũng mới giao thủ lần đầu với đối phương, còn xa lạ thần thông của hắn. Nếu không nhân loại tu sĩ này, cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Kim Giao Vương bình tĩnh nói, các yếu tù khác nghe lời này lộ ra về chợ hiệu, đứng yên trầm ngâm. Nhưng vào lúc này, một gã cựu cấp yêu tu, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Kim Huynh, ô đạo hữu khi ngã xuống, có là lên một lời, không rõ đạo hữu có biết ý tứ ra sao. Đột nhiên hồi lên đối phương họ lệ, xem ra đã nhận ra đối phương, mà nếp mộ không cần nhớ nhầm. Năm xưa, gia Long nhất tộc cùng cực chậm vương tộc từng liên thủ tộc kết hơn vạn trường hải phần và các tiểu đạo để truy tìm một gã tu sĩ họ lệ. Không biết, có quan hệ gì với người này." Vừa nghe như vậy, Yêu Tu xung quanh liền một trận xôn xao, mà Kim Gia Vương lại nhíu mày. "Hẳn là không có quan hệ. Năm đó, nhi tử của ta đã bị một gã nhân loại tu sĩ kết đan kỳ đánh lén ám hại mà chết. Lúc đó ta bèn phá nhân thủ, truy tìm hung thủ khắp nơi. Mà người này là một gã nguyên anh hậu kỳ, sao có thể là cùng một người? Trừ phi người nọ là kỳ tài tu luyện khó gặp, nếu không chỉ 200 năm Sao có thể tu luyện thần thông tới mức này? Kim Giao Vương trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu. Điều này cũng không nhất định. Năm đó ta từng đánh chết một gã Nguyên Anh, sau khi trải qua sư hồn mới biết được, trong nhân loại đệ nhất mật bảo, Hư Thiên Định đã xuất thế, mà lại bị một gã tu sĩ kết đan kỳ họ hàng lấy được, qua điều tra của lão quái Nguyên Anh, ở hải ngoại chúng ta. Người này từng dùng tên giả họ lệ trong một thời gian ngắn, mà bộ thiền đàn trong hư thiên đỉnh, dành khí cũng không nhỏ. Có loại đàn này, cộng thêm thường cổ linh đan trong đỉnh trợ giúp. Khả năng người này tiến giả nhanh đến hậu kỳ, không phải là không thể. Một gã yêu tù mập mạp, cười hát hát nói. Nói tới đây, đám yêu tù đều mắt mồm hát hốc, có chút không nhìn được, châu đầu ghé tai lắng nghe. Kim Giao vừa nghe như vậy, cũng đồng dạng trầm ngâm sau một lúc lâu, hai mắt hạng quang chợt loé nói: nếu lời niếp đạo hữu là thật, người này vài phần là gã tu sĩ năm xưa ta tìm. như vậy, bổn vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. vừa luận là cửu huần mà hắn còn nợ bổn vương, mà hôm nay lại thêm ô lam, hai vị đạo hữu đều bỏ mình, phải lên máu hắn mà tế. hứa chi người này lại đoạt đi cực phẩm linh thạch, trên mình lại mang chí bảo hư thiên định. Thần thông tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này không nhỏ. Nếu không sử dụng ba yêu tu cỡ Kim Huynh, khả năng đưa hắn vào tuyệt cảnh, chỉ sợ căn bạn không thể thực hiện được. Đừng nói tới cái gì gọi là đoạt bạo, báo thù. Gã mập lắc đầu trên tròn nói. Người này đích xác không thể coi thường. Việc đối phó với hắn cần phải bàn bạc kỳ lượng. Thịnh Niếp Huynh cùng Bích Đạo Hữu, đồng loạt ra tay thì mới được. Chẳng qua việc này hiện tại không vội. Chỉ cần người này lưu lại loạn tinh hại. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Trả lại, tuy chúng ta bị mất hai vị đồng đạo, nhưng lại diệt sát được sáu nhân loại tu sĩ nguyên anh. Hơn nửa trên bích linh đạo, mọi linh quảng từ nay thuộc về tất cả hại tộc chúng ta. Cho dù cực phẩm linh thạch đã bị đoạt, nhưng không chừng cũng còn trong quảng mỏ chưa khai thác, nên không sao. Việc cấp bách cho chúng ta hiện giờ là một lần nữa bày ra cấm chế, tụ tập nhân thủ để phòng người nhân loại quay trở lại. Nghịch tình minh cùng tình cung Sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thua như vậy Tạm chín phần mười Bọn chúng sẽ quay lại Kim Gia Vương từ hồ đối với việc báo thù Cũng không có bao nhiêu hứng thú Trầm nhẹ mắt đã chuyển đề tài mỏ lên quảng Đám biểu tù tụ tập lại đây Vì lợi ích là chính Quả nhiên cả đám đều chú ý Nghiêm nghị nghe Kim Gia Vương nói Chỉ có gã mập cao mày Ánh mắt chấp động không ngừng Xem ra tâm thần bất định Mà tại giờ phút này Tại địa phương cách xa ngàn dặm, Hàn Lập dùng thần niệm cảm ứng chung quanh mấy trăm dặm không có truy binh, tốc độ đồn quang chậm hẳn lại, sau đó đi từ từ chậm rãi. Đương nhiên, Hàng Lập sẽ không quay lại, cái gọi là lôi không đạo. Sau khi nhận thức chuẩn xác phương hướng, hắn trực tiếp đi ngân xa đạo. Bên trong đồn quang, Hàn Lập không nhìn được, giơ tay, từ trong lòng đem ra túi trữ vật màu xanh, mắt hưng phấn nhìn túi này. Nhất thời, một cổ bạch hà từ trong túi trào ra, một khối linh thạch cỡ ngón cái xanh biếc ướt ác xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngón tay kẹp linh thạch này cẩn thận nhấc lên. Mặt ngoài, linh thạch lưu quan lưu chuyện không ngừng, lục quan lúc sáng lúc tối, giống như vật thể sống, mà trên bề mặt dường như có một vật trắng mờ ẩn hiện, nhưng vì quá mức nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ. Hàng lập trong lòng kinh ngạc, sức lực linh lực sang một lam quan chớp động rốt cuộc phân tích rõ lục quan, kỳ đúng là mạnh phản phất như hòa tuyết, lại phản phất như phù văn mang bạch sắc quang điểm. Quang điểm này không ngừng trào ra từ trong thủy lục sắc lên thạch, tự hành bào liền hóa thành nhiều điểm mộc lên khí tinh thuần. Bởi vì lên thạch này ẩn chứa Linh khí quang lớn, không thể không hướng ra ngoài giới tràn ra. Hạng lập thấy vậy lòng vừa mừng vừa sợ, khẳng định đây chính là cực phẩm lên thạch. Mà lại mang mộc thuộc tính rất phù hợp với hắn. Chẳng qua ngậm lại, linh thạch này mang thuộc tính mộc cũng không có gì kỳ quái. Mạch khoáng trên bích linh đạo, căn bản là thừa thải thạch linh mộc thuộc tính. Việc sản sinh ra cực phẩm linh thạch thuộc tính mộc cũng là sự tình nằm trong dự đoán. Nhắm hai mắt cảm ứng linh thạch phát tán ra mộc linh khí. Sau một lát hơi do dự, nằm ngón tay hàng lập thanh quan chợt lóe, thử hấp thu một chút linh khí trong linh thạch. Chương 1152: Trở về ngân sa đạo. Năm cổ linh khí tinh tế trong linh thạch từ từ tuôn ra, lạnh lạnh, vẻ đặc dị thường, giống như năm con tiểu xà nhằm thẳng tâm thủ hàng Lập chui vào. hàng Lập không kịp đề phòng hoảng sợ, nhất thời theo bản năng, ngủ chỉ bùng ra, chập đức việc hấp thu. Nhưng năm con tiểu xà đã lén đến kinh mạch trong tay, liền tự hành tán loạn khai ra. Nhất thời Một đoạn linh lực tràn ngập sinh cơ, giặc dào mở ra, trầm nhai mắt đã trải rộng toàn thân. Trong phút chốc, Hạng Lập cảm thấy một cổ ôn băng chi ý bao phủ, lập tức lại trở nên âm áp, toàn thân cực kỳ thư thái, mang đến cho người ta một cảm giác lần lần sản khoái, bất khả tư nghị. Cực phẩm linh thạch đầy sao? Quả nhiên, khả năng cung cấp linh khí của cao cấp linh thạch không thể sánh bằng. Hạng Lập đánh giá uy lực, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lần hấp thu trong nhai mắt này đã giảm cho hắn nửa tháng công phu khổ tu. Nếu cứ như vậy, hắn đem linh thạch hấp thu hoàn toàn, chẳng phải sẽ tiết kiệm được 10 năm khổ tu sao? Hạng Lập tham lam thầm nghĩ. Đương nhiên, toàn bộ ý tưởng trên trời này, hắn cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi. Lần sử dụng một lượng lớn linh khí linh thạch như vậy, tự nhiên chỉ hữu dùng tại thời điểm mâu chốt đột phá bên cạnh. Hạng Lập lật tay, đem ra một thanh sát tiểu hạng. Hắn cẩn thận đặt linh thạch vào trong tiểu hạp, lấy ra các trường giác phù chú màu sắc khác nhau, dán trên mặt hộp, sau đó đưa tiểu hạp vào trong túi trữ vật, Hàng Lập trong lòng đại sướng, thét dài một tiếng, hóa thành một đạo thanh quan cho mắt, phá không bay đi. Vài tháng sau, Hàng Lập vô sự về tới ngân xa đạo, nhưng khi hắn vừa tiến vào phù cận hại vực, liền phát hiện ra điều kỳ quái, dọc theo đường đi đến ngân xa đạo, lại không thấy bóng dáng tu sĩ nào. Có chút không bình thường Hàng lập cũng cảm thấy có điều bất thường Rốt cuộc Hàng lập cũng nhìn thấy ngân xa đạo phía xa xa Nhưng hắn ngẩn người ra Chỉ thấy lúc này Ngân xa đạo dần lên một tầng làm sắc quang mạc Dài đặc Đồng thời cấm chế trên đạo kích động mạnh liệt dị thường Dường như đại trận đã được khởi động Mà thần niệm hàng lập đào qua Trên mặt biển Và trên không tại các phụ cận Chỉ thấy dường như toàn bộ tất cả tu sĩ Đều co đầu rụt cổ trong cấm chế Hàng lập rung sở, thần niệm đào qua đáy biển dò xét, sau khi xác định không có bất cứ dị trạng nào, tuy lòng kinh nghi, nhưng hắn vẫn hướng lối vào đi đến. Cửa vào cấm chế đại trận, là nơi cấm chế ba đồng tương đối bệnh hoạn. Hàng lập hóa thành một đào thanh hồng, sau vài cái chớp đồng, liền đi qua cửa, hào quang chợt tắt, hiện ra thân hình hàng lập. Hắn nhìn thoáng qua làm mông quang mạc, một tay giơ lên, một đào truyền âm phù lé lên tính nhập vào trong quang mạc. Hàng lập vẫn huyền phù trên không, thần sắc bất đồng. Vị đạo hữu nào quay lại đạo, cho biết tính danh. Một thành âm cẩn thận của một nam tử theo quang mạc truyền ra, đồng thời một đạo thần niệm quét qua hàng lập. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, trên người thanh quan đài phóng, không chút khách khí đem thần niệm này bắn ngược trở lại, thuận tay đánh ra một kích, Nhất thời một tiếng rênh truyền ra, Chủ nhân của thần niệm này đã ăn phải quả đắng. <cười> Dành họ ta không phải là đám tiểu bối các người tùy tiện hỏi, màu xóa bỏ cơm chế, ta đến đảo này có việc quan trọng muốn làm. Hàng Lập lành lùng nói, nguyên Lai là tiền bối Nguyên Anh Kỳ, xin thứ cho vạn bối vô lệ. Lúc bình thường tự nhiên vạn bối làm theo, nhưng lúc này phụ cần hại vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú, mấy ngày trước vừa mới tấn công qua bán đảo. Vạn bối phục mệnh trong mấy ngày này, các tu sĩ quay về đạo phải thông báo thân phần để tra xét trước khi nhập đạo. Tên kia cô nén thần niệm đang thống khổ, cuốn quyết giải thích. Có chuyện như vậy sao? Người bốn ta chứng minh thân phần thế nào? Hàng lập trong đầu hiện ra tình cảnh yêu thú, đánh lén tại bích lên đạo. Sau khi suy nghĩ, chậm rãi nói. Tiện bối có thể thông báo tính danh và lan lịch hoặc xuất kiến vật chứng minh thân phần. Tu sĩ bên trong cười lành vài tiếng, cẩn thận trả lời. Tiến vật, vậy thì xem vật này đi. Hàng lập nhướng mày, lập tức giơ tay lên. Một đạo kim quang bay ra, tiến nhập vào quan mạng rồi biến mất. Đích thị là khách khanh đồng lệnh bài do thiên tinh xâm thanh cấp. quyền lai là hàng tiền bối, mong tiền bối tha tội, đệ tử lập tức mở cửa cho tiền bối vào. tiếng nam tử giật mình. Hàng lập nghe được lời này, trong lòng chấn động, Trong mắt đoán lên một tia gián sắc nhưng lập tức thần sắc như thường, lặng lặng đứng chờ. Sau một khắc công phu, làm sát quan mạc trước mặt hắn, một trận rung rậy. Sau một trận hào quang chớp động, liền đứt ra một khe hở. Hàng lập thân hình nhoán lên một cái, khóa thành một đào kinh hồng bay vào trong. Vù vù, cái khe liền từ từ di hợp trở lại như lúc ban đầu. Vừa bay vào, phía trước hàng lập trở nên sáng ngợi, xuất hiện hơn mười bạch sam tinh cung tu sĩ. Chính là chi làm hai hàng đứng ở đó. Thành Hồng đào qua một vòng, hàng lập chợt xuất hiện phía trước một tu sĩ. Thảm kiến hàng tiền bối. Một trung niên tu sĩ vội vàng khom người thi lễ, vẻ mặt cung kính. Nghe thành âm, giống như người vừa rồi đối thoại với hắn. Người này có tu vi kết đăng kỳ, sắc mặt có chút hơi trắng bệnh. Xem ra, vừa rồi bị thần thức phản phệ, chưa hoàn toàn khôi phục. Các người được phân phó, canh giữ nơi đây ư. Hàng lập nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, thủ vệ chỉ là một đám tình cung tu sĩ trúc cơ kỳ, thật là quá đơn bạc, bởi vì mấy ngày trước, yêu thú công kích đạo phi thường kịch liệt, các đạo hữu khác đã quay về thành trấn trong đạo tạm nghỉ, hiện tại chỉ còn các đệ tử luân phiên đứng canh gác, nhưng hàng tiền bối yên tâm, cách nơi này hơn trăm dặm có một thành trấn, trong đó có đóng quân hơn trăm đệ tử bổn cung, tùy thời có thể ra ngoài trợ giúp. Nam tử giải thích người bảo ta là hạng tiền bối, làm sao người biết ta? Hạng lập sắc mặt trầm xuống, trên người chợt bộc phát một cỗ lên áp kinh nhân, bức nam tử biến sắc lùi về sau mấy bước. Hạng tiền bối 10 tháng trước trong cung đã sớm đem dung mạo của tiền bối thông tri rõ cho toàn đệ tử đang đóng ở đảo này, hơn nữa còn thông báo bọn vạn bối tùy thời có thể để cho tiền bối xài khiến. Nam tử sau khi ổn định thân hình trong lòng hoảng sợ vội vàng nói: Thì ra là như vậy. Không tưởng được, hai vị công chủ đối với ta quan tâm như vậy. Hàng lập ánh mắt chớp động vài cái, thần sắc bỗng trở nên cười rồ, lệnh áp trường thiên trầm nhai mắt, biến mất không thấy tầm hơi. Nam tử lúc này, trong lòng mới buông lỏng, mạn hiện lên vẻ cười cầu tình. Mà đúng lúc này, hàng lập ngợn đầu, nhìn phương hướng trên đạo, ánh mắt chớp động vài cái, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu. Người thông tri cho những người khác ở đâu? vâng khi đệ tử có tin của tiền bối sẽ lập tức thông tri cho trưởng lão trên đảo đến nghênh đón nam tử thành thật nói hàng lập sắc mặt đột nhiên đỡ đẩn làm nam tử trong lòng giật mình có cảm giác bất ổn đúng lúc này không trung xa xa bạch quan chợt lóe có tiếng phá không truyền đến một đạo bạch sắc đồn quang hướng phía này bay tới Hàng lập nhìn thấy hai mắt không khỏi híp lại là Lạ, triệu trưởng lão tự thân đến nghênh đón hàng tiền bối Nam tự vội vàng nói có chút lấy lòng. Hàng lập ư một tiếng thần sắc vẫn đờ đẫn, hai tay bắt lại đứng yên không nhúc nhích. Nam tự cẩn thận quan sát hàng lập, trong lòng ngạc nhiên. Vừa rồi hắn không biết hàng lập là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, đã từng bị thần thức phản phệ, nên cũng không dám mẩy may dùng thần niệm dò xét hàng lập. Nhưng chỉ thầm suy đoán tám phần, hàng lập đến đây để cậy nhờ tình cung. Đồn quan chợt lóe. Một đào bạch hồng chiếu nghiêng xuống, đồn quan chợt tắt, hiện ra một lão già tóc hoa râm. Lão già này thân vận cầm bào, thắt lưng đeo ngọc đáy, hai hàng lông mày dài nhỏ, làm cho người ta có cảm giác lành lạnh. Lão là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Lão liếc mắt một cái, liền thấy được hàng lập đang đứng trước đám người. Hai mắt sáng người, tiến lên vài bước ôm quyền nói. Hàng sự đó sao? Trưởng mộ nghệnh đón chậm trẻ, mong hàng đạo hữu bao dung lão già vẻ mặt tươi cười, dường như cùng hàng lập là hào hựu nhiều năm. Hàng lập đôi lông mày chợt động trả lời: đạo hữu quá khách khí. Nghe nói mấy ngày này gần xa đảo thật không an tĩnh. Hiện tại tình hình thế nào? Chủ sự trên đạo chính là triều sư huynh sao? À, mặc dù có một bầy yêu thú quấy rầy bán đạo nhưng ngay cả một gã hóa hình yêu thú đều không có, chính là hữu kinh vô hiểm mà thôi mà trụ sự phụ trách trên đạo cũng không phải là trụ mộ mà là trụ trưởng lão. chàng qua hiền trụ trưởng lão đã ra ngoài điều tra nguyên nhân đánh bàn đạo của bảy yêu thú. ta ở đây kỳ thật là chờ hàng sự. trưởng lão già thầm tiệm cười nói, đời ta. hàng lập hiện ra một tia kinh ngạc. đúng vậy, đây chính là phần phó của hai vị thánh tôn tịnh cung muốn mời đạo hữu khi phản hồi nội hải nhất định phải gặp mặt không giới gạt hàng sự. Tại hạ chờ đạo hữu tính ra đã được mấy tháng rộng. lão già cười nói, à, rốt cuộc là chuyện gì mà làm đạo hữu vất vả đến như vậy? Hàng lập những mày, ẩn ẩn có chút cảm giác phiền phức không nhỏ. À, nơi này không phải là nơi bàn luận chuyện này, trước hết hàng huynh theo ta, đến nơi yên tĩnh để tâm sự, huynh thấy như thế nào? lão già cười thần bí đề nghị, ừ, cũng tốt, vậy đi qua tiểu sơn kia nói cũng được. Hàng Lập suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua mọi nơi, đột nhiên hướng về một tòa vô danh tiểu sơn, đề nghị. Hảo, cứ như lời Hàng Huynh, triệu lão đồng dạng nhìn thoáng qua tòa tiểu sơn, liền nhất khẩu đáp ứng. Hàng Lập gật đầu, lập tức lão già phân phó cho đám đệ tử tinh cung vài câu, sau đó hai người liền hóa thành hai đạo đồn quang bắn thẳng đến tiểu sơn. Với khoảng cách gần như vậy, tự nhiên trong nhai mắt, hai người đã đi tới nơi, đồn quang hạ xuống đỉnh núi. Triệu đạo hữu, muốn đại diện cho quý cung chủ cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hàng lập hai chân vừa chạm đất, đã bình tĩnh nói. Ê, hàng huynh không cần cẩn thận như vậy. Chuyện này là đại hào sự dần lên tầng cửa đây. Triệu lão vần về mấy chồng râu, cười đồ. Đại hào sự ư. Hàng lập nghe vậy, ngận người ra. thọ nguyên của hàng đạo hữu, ác đáo hạng trong vòng trăm năm nữa chứ. Lão già miệng cười hỏi. Đúng thì sao? Hàng Lộc Kỳ Quái không hiểu, bất động thành sắc, nhìn chằm chằm đối phương, cũng không có phủ nhận. Chương 1153: Sâm Tu chi sự. À, là như vậy. Hạng Huân cảm thấy lang trưởng lão của tể cũng như thế nào. Triệu lão phát ra tiếng cười dài. Đạo hữu nói Lăng Ngọc Linh. Hàng Lộc Kỳ Quái ngẩn ra hỏi, đích xác chính là ái nữ của lượng vị thánh tôn. Lão giả liên tục gật đầu, làng đạo hữu tuổi còn trẻ, đã tiến dài nguyên anh kỳ, tự nhiên là thiên phú tu luyện hơn người, chẳng qua lời đạo hữu nói là kỹ gì. Hàng lập chất chất động ánh mắt, nghi hoặc nói, làng trưởng lão từ chất không tội, nhưng so sánh với hàng huynh, tự nhiên còn kém xa, chẳng qua hai vị đều là thiên túng chi tài, tuyệt đối không thể nghi ngờ, nếu hai vị liên thụ hộ tương, cộng phó với tu tiên đại đạo, không chừng tiền nghiệp thực sự khả thành. Hàng huynh có nguyện ý cùng Lăng trưởng lão kết thành sầm tu bản lự không? Sầm tu bản lự ư! Lần này Hàng lập hoàng sợ thật sự, há miệng thật to, nửa ngày không thể khép lại. Đích xác, Hàng huynh cùng Lan trưởng lão đều là tuổi trẻ, lại tư chất hơn người. Quả thật là ông trời tác hợp cho, trưởng bộ này nguyện làm bà Mai như thế nào? họ triệu thần tình tràn ngập vẻ tươi cười. Hàng lập trên mặt, lấy lên vẻ giận mình, những mày Lão giả nhìn thấy biểu tình của hàng lầm, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hảo sự tới mức này, chẳng lẽ đối phương còn không nguyện ý? Phải biết rằng trong tu tiên giới, anh nữ tu chính là phượng mau lân giác, hơn nữa lại là tuổi trẻ có chuyện tình chỉ có thể gặp không thể cầu. Mọi người đều biết song tu thuật đối với tu luyện có lợi thật lớn, nhưng đã bộ phận nguyên anh nam tu chỉ có thể thu nhận một số ít nữ tu kết đăng, thậm chí là trúc cơ kỳ tu vi để làm thị thiết. Rất ít có ý nghĩa chân chính là xong tu bản lữ. Nếu ngậu nhiên có một vị nguyên anh nữ tu, chỉ sợ có bảy tám vị nguyên anh nam tu theo đuổi. Theo suy nghĩ của lão già, Lan Ngọc Linh nguyên là tu sĩ nguyên anh, xinh đẹp như hoa, lại là ái nữ của hai vị thánh tôn đại danh định định. Đây không phải là chuyện mở trang miệng mèo, vậy thì còn là sự tình gì? Đối phương lại lạnh lùng như vậy, bộ dáng có chút không muốn, thật là ngoại dự đoán của lão già. Bất quá, đối với một gã nguyên anh hậu kỳ, lão tự nhiên không dám biểu lộ lòng bất mạng, mặt ngoài vẫn tươi cười, tiếp tục nhiệt tình nói. Hai vị thánh tôn nói, đạo hữu chỉ cần cùng lăng trưởng lão kết thành hào sự, dựa vào vị thế tinh thành chúng ta cùng tu vi hạng huynh, tự nhiên vị trí nhất đại tinh cung chi chủ chính là của đạo hữu, kể từ đó hạng huynh trong nhai mắt trở thành chi chủ tinh hại. Lão già hàm ý nhiều ưu đại của thiên tinh xoam thánh, khẩu khí ẩn chứa một ti hâm mộ. Nguyên bạn Hạng Lập vẫn chậm lặng không nói, nhưng sau khi nhìn đối phương không có dấu hiệu định khẩu thuyết pháp, bàn thở dài ngắt lời đối phương. Đà tạ ý tốt của quý cung chủ, nhưng chuyện này Hạng Mộ chỉ có thể khước từ. Cái gì? Hạng Huynh thật quá lo lắng mà, vẫn còn nhiều thời gian cần nhắc rồi hồi báo cũng được mà. Triệu lão thấy mình tốn công nửa ngày, đối phương lại bình tĩnh khước từ, lòng trầm xuống, vẫn không cam lòng tiếng lên khuyên bảo lần cuối. Chuyện này không làm tốt, hắn cũng không mặc bụi nào đi đối diện với song thánh. Không phải Tài Hạ nhìn thấy Ngọc lên tiên tử chướng mắt, hay là có thành kiến gì với quý cung, mà là hạng mộ, cũng đã có bạn lự song tu, cũng là nguyên anh tu sĩ. Hạng Lập chậm rãi nói, Thì ra là như vậy, vậy thì không còn cách nào khác. Xem ra lang Trường Lão cùng Đạo Hữu vô duyên vô phận, nhưng Tài Hạ vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Họ chịu nghe Hạng Lập nói ra lý do. Thần sắc có vẻ buông lỏng, có thể lấy được lý do, tự nhiên dễ ăn nói hơn nhiều. Nhưng trong lòng lão vẫn có chút kỳ quái. Trong vòng trăm năm trở lại đây, cả loạn tên hại trừ lăng Ngọc lên ra, dường như không xuất hiện thêm nữ tu nguyên anh nào khác. Chẳng lẽ bạn lự của người này, giống hắn, cũng là một kẻ khổ tu, cho nên thành danh không có hiện lộ. Thiền tình song thánh có từng nói qua, Hạng Lộc có thể là một gã ngoại lai tu sĩ. Lão tự nhiên cho rằng, hạng lập là cái loài tu sĩ tiềm ẩn khổ tu. Chuyện lăng trưởng lão, triệu mộ không cưỡng cầu, nhưng hai vị thánh tôn đã phân phó cho triệu mộ, nếu đạo hữu không đáp ứng xong tu chi sự, liền cấp cho đạo hữu một lời nhắn, không biết đạo hữu có hưng thú nghe hay không. Triệu lão thời dài nhưng đổi đề tài nói, điều này là tự nhiên, hạng lập ánh mắt chớp đồng không lượng lự trả lời, tình cùng nếu mượn sức bất thành, khẳng định còn có hậu chiêu. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Không có gì, chính là hai vị thánh tôn muốn cùng đạo hữu chính thức gặp mặt. Đương nhiên, địa phương gặp gỡ, chỉ cần không liệt khai phụ cận hại vực tinh thành, còn lại bất cứ nơi nào đạo hữu có quyền lựa chọn. Ta thay thánh tôn truyền cáo, nội dung lần trao đổi này cùng đột phá cửa hóa thần, hy vọng hạng huynh đáp ứng việc này. Triệu lão sắc mặt ngưng trọng, hạ dọng, cùng đột phá hóa thần môn quán hàng lập sờ cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu không phải đối phương, đột nhiên lật bài phút cuối. Các bạn hắn đã không suy nghĩ nhiều, từ chối thẳng. Nhưng sự tình đề cập lại thật sự trọng đại. Hắn cần phải cẩn thận, cân nhắc một chút. Dù sao kiến thức về đột phá hóa thần cửa quan, hắn may may chẳng có chút nào. Cho dù phải phiêu lưu mạo hiểm, cũng không muốn bỏ qua cơ duyên này. Nếu sòng thanh cuối cùng không chê, ba ngày sau, Cách về phương Bắc Tinh Thành 3.000 dặm trên một tòa đảo nhỏ, tại Hà chờ bọn họ đại giá quang lâm. Cần nhắc một lúc lâu, cuối cùng Hàng Lập chậm rãi nói, luận thu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không ở trong tuyệt địa, đồng thời không bị quá nhiều tu sĩ Nguyên Anh về công, căng bạn không sợ mai phục. Như vậy, việc gặp mặt tại địa phương do hắn chọn là càng thêm an toàn. Hảo, triệu 1 sẽ bẩm báo chi tiết về Thánh Tôn triệu lão thấy hàng lập lần này dễ dàng đáp ứng trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. sau khi cùng triều lão hàng huyên vài câu, hàng lập bèn mở miệng cáo từ. lão già cũng nhìn ra, tầm từ của hàng lập lúc này không xuất ngôn vạn lưu. hàng lập không khách sáo trực tiếp hướng truyền tổng trận trên đạo đi đến. với độn tốc của hàng lập đã bay đến điểm truyền tổng trên một đỉnh núi. khi tới đã thấy tên phỉ pháp tu sĩ hộ pháp trận đang đứng trước thạch ốc đôn các tu sĩ khác thảo luận điều gì, không ngừng lắc đầu, dường như đang cực tuyệt điều gì. Thanh Hồng cho mắt chợt lóe, Hàn Lập Quỷ Dị xuất hiện trước mặt mấy người. Thẩm kiến chấp pháp tiền bối, vị pháp tu sĩ liếc mắt một cái, liền sảng khoái nhận ra hàng Lập, vội vàng bước lại thi lễ. Ta muốn quay về nội hải, có truyền tống trận có vấn đề gì không? Hàng Lập lạnh lùng trực tiếp hỏi. Tự nhiên không có vấn đề gì, mời tiền bối vào. Vị tình quân tu sĩ này nhanh nhẹn đáp, cũng không chờ hạng lập mở miệng, thông minh dị thường xuất ra truyền tống phụ. Mặc dù trong mình có mang đại na di lệnh, nhưng hạng lập vẫn không khách khí tiếp lấy truyền tống phụ. Thần hình tiêu sái đi vào pháp trần. Một lát sau trong thạch ốc, truyền tống trần phát ra bạch quang, bóng dáng hạng lập biến mất. Khi hạng lập, các tu sĩ khác lộ ra vẻ kính sợ. Bây giờ thấy hắn đã đi, tất cả mọi người đều thả lỏng tâm trạng, khôi phục thần sắc như ban đầu. Một gà có quen biết với phi pháp tu sĩ, nhìn không được trực tiếp hỏi. Dư huynh, vị tiền bối này là trưởng lão của quý cùng sao? Nhưng thoạt nhìn bộ dáng trông có vẻ xa lạ. Cũng không phải, ta cũng chỉ gặp qua vị tiền bối này có một lần, ngài đang mang khách khanh lệnh bài của bổn cung, mặc dù chưa chính thức tuyên bố, nhưng sắp trở thành tân trượng lão của tinh cung rồi phỉ pháp tu sĩ cười hát hát, có chút đắc ý nói. Thì ra là thế, cứ như vậy thế lực tình cùng của các vị sẽ tăng thêm. Vị trưởng lão này thoạt nhìn từ hồ có thuật trú nhang, không biết là cấp nguyên anh sơ kỳ hay trung kỳ. Gà tu sĩ kết đăng kỳ kia, hợt hợt trong miệng, hâm mộ nói. Điều này cũng không rõ lắm. Vì tiền bối này hình như có bảo vật hồ thân, không thể dò xét rõ ràng cảnh giới, chẳng qua cứ theo logic suy luận, nếu là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cho dù là khổ tu, hẳn cũng không phải đến nay còn vô danh. Phị pháp tu sĩ chần chờ một lát, không quá khẳng định nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chẳng qua nếu như vậy, ta cũng không thể so sánh. Ê da, hơn một ngàn năm thọ nguyên, ta không biết chừng nào mới có cơ hội ngừng kết Nguyên Anh. Một gã tu sĩ đeo kiếm thở dài một tiếng rồi than thở. Ba ngày sau, tại Cát Phương Bắc Tinh Thành, 3000 dặm, tại một đạo san hô vô danh, có một gã thanh niên ngồi xếp bằng trên một khối hồng sắc tiểu thành, cả người thanh quang lấp loé, hài mát nhắm lại. Người này tự nhiên chính là hàng Lập. Mấy ngày trước, hắn quay lại Nội Hải Tinh Thành, không chần chừ đã đi ngay tới đây. Nguyên bạn, hắn cảnh giác sợ Thiên Tinh xâm thánh, nhưng cơ hội này ra tay bất lợi với hắn. Nhưng hóa ra, hắn đã quá đà tâm. Thấy không có vấn đề gì xảy ra, hắn không liệt khai phạm vi thế lực của tinh cung. Kể từ đó, hắn trong lòng thải lỏng, lưu lại phụ cận hải vực mấy ngày, giờ phút này đến đây để chuẩn bị gặp mặt thiên tinh xâm thánh. Cẩn thận hơn, hắn đem thần niệm cường đại, dò xét toàn bộ phụ cận trong vòng mấy trăm dặm chung quanh. Thậm chí là tại đáy biển sâu mấy ngàn trường, hay là tại không trung nghìn thước, đều không thoát khỏi sự giám thị của hắn. Dù sao đối mặt với cấp bậc cỡ thiên tình xong thánh Hắn không thể nào chủ quan khinh thường Đối phương là vợ chồng Cường tu luyện một loại công pháp Khi liền thủ Chỉ sợ so với hai gã nguyên anh hậu kỳ Còn lợi hại hơn Hướng chi nguyên từ thần quan Giành đầu đã vang dội khắp nơi Nghe nói có thể phá được ngũ hành Tuy có chút khuyết đại Nhưng cũng có thể tưởng công pháp này Đáng sợ đến thế nào Hạng lập cũng không muốn trong lúc nhất thời từ đại Mà hồ đồ đánh mất cái tiểu mạnh Cho nên khi song thánh chưa đến, hắn liền phải nắm rõ địa hình chung quanh, phòng ngừa đối phương có mưu đồ bất lợi. Lúc này đã gần trưa, nắng gắt, đang ngồi bỗng hạng lập thần sắc chợt động, hài mắt mở ra. Phía cuối chân trời, bạch quan chớp động, tiếp theo hiện ra hai đạo đồn quang hướng tiểu đạo phá không bay đến. Chương 1154 Điều kiện của song thánh Hạng lập vẫn chưa lập tức đứng dậy gần đầu ngóng nhìn trên mặt biển, bất động, thành sắc Tu sĩ trong lượng đạo đồn quang hiện nhiên nhìn thấy hàng lập trên tiểu đạo phía xa. Đồn quan chợt nhanh hơn ba phần, tiếng phá không suy suy, truyền đến. Khi tới nơi, bạch quang chợt tắt, hiện ra hai tu sĩ, một nam, một nữ. Nữ có niên kỵ cỡ 25, 26, da thịt trắng như tuyết, tóc đèn như mây, thân vận cùng trang màu thủy lục Toàn thân tắt ra một cổ khí tức, ung dung xinh đẹp. Nam tử là một gã nhỏ sinh vận bạch bào khoảng 40, nét mặt bình thường, nhưng hai hàng lông mày đen thui sắc như kiếm, cả người như có một cổ sát khí, nét mặt âm lạnh băng hàng. Hai người huyền phù ở trên cao hơn 30 trường, đang đánh giá hàng lập. Hàng lập chậm rãi đứng dậy, thân thể không gió tự động bay lên. Một lát sau, hắn đã đối diện với hai người này trên không trung. Thiền gian thiền tình xòm thánh đã sớm như sớm bình tai của hàng mộ. Hôm nay có thể diện kiến hai vị đạo hữu, hạng bộ thật sự, tam sinh hữu hành. Hàng Lập cười hà ha, ôn hòa nói. Nhìn thấy biểu tình của Hàng Lập như vậy, lại đã từng gặp qua một lần, cùng trang đời tử thản nhiên cười, phản vất như trăm hoa đua nợ, thiên kiều, bá mỹ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ở loạn tên Hải cũng chỉ có vài vị thôi. Nếu hạng đạo hữu đã ước hẹn hai người chúng ta như thế nào lại thất ước chứ? Vị này chính là phu quân Lăng khiếu Phong. Vợ chồng chúng ta tuy có chút danh đầu, nhưng biết tên thật hai chúng ta, thật không có mấy người. Nàng hé đôi môi đỏ mỏng, nói. Hàng Lập miệng cười, không nói gì thêm. Ánh mắt cẩn thận đánh giá nam tử vài lần, là vừa lúc cùng đối phương đối nhãn mấy lần. Hai người đồng thời rộng mình không rõ lý do, đều cảm thấy đối phương tuyệt không phải là hàng người dễ trêu vào. Ta đã nghe triệu trưởng lão hồi báo. Hàng Huynh đã có bạn Lữ xong Tu, lại là Nguyên Anh Nữ Tu. Việc này thật đúng là sự kiện tiếc núi. Chẳng qua tất cả nữ tu tiến gia Nguyên Anh Kỳ tại Loạn Tinh Hải, cho dù là khổ tu chi sĩ, thế lực tình cùng chúng ta đều đã từng biết qua. Nhưng chúng ta vẫn chưa nghe nói đến người này, chứng tỏ xuất thân Hạng Huynh không phải ở đây, mà là từ Đại Tấn. Lăng Khiếu Phong vừa mở miệng, đã nói ra làm cho Hạng Lập biến sắc. Hai vị Đạo Hữu cũng từng đi qua Đại Tấn Ư. Hàng lập nhẹ thở một hơi, tâm niệm xoay chuyện, ẩm ờ nói. Khẩu khí như vậy, tự nhiên làm thiên tình xong thánh phải nhận định lại phan đoán của mình. Nam tử thần sắc lộ ra vẻ thừa nhận, gật đầu. Đại tấn được xưng là nhân giới tu tiên thánh địa. Vợ chồng ta như thế nào lại không đi du lịch một lần? Chính là nhờ một cái thường cổ truyền tống trận từ Loạn Tinh Hải đến Đại Tấn. Nhưng vị trí truyền tống trận này cực kỳ thần bí. Đối với thần thông hiện giờ của vợ chồng ta đến đó vẫn có chút phong hiểm. Cho nên trừ tinh cung, rất có ít Nguyên Anh đi Đại Tấn. Đương nhiên biết được sự tồn tại của thường cổ truyền tống, căn bản không có bấy người. Bất quả tại phù cận truyền tống trận, tinh cung chúng ta đều cử một vị trưởng lão trường kỳ trông coi. Nếu đạo hữu thông qua truyền thống trận này mà đến, hai vợ chồng chúng ta không có khả năng không biết, nếu không phải tư tốn thời gian hơn 10 năm, không ngừng phi độn thông qua mấy chỗ hải vực khác nhau, mới từ đây đến được đại tấn hoặc ngược lại. Chính là đường đi hung hiểm vạn phần, không chừng gặp phải yêu thú vô danh, cắn nút, ít người làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vậy không biết hàng huynh bằng cách nào đến được tinh hải chúng ta. Có tiếng nói ồn như, thu ba lưu chuyện, chuyện đến hỏi không chút che giấu. Tại hạ do cơ duyên xào hợp, mới đến được nơi đây, cục ngoại y muốn, về phần phương pháp tới đây, rất khó phục chế, hai vị đạo hữu không cần bận tâm. Hạng lập thần sắc chật động, nửa thật nửa giả nói, bộ dáng không muốn nói nhiều đến vấn đề này. Làng khiếu phong cùng thiếu phụ liếc nhìn nhau, tuy rằng trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng không truy vấn tiếp. Nam tự nhạt nhạt, mở miệng mục đích hẹn gặp triệu trưởng lão đã đề cập qua với các hạ chưa? có nói sự tình có liên quan đến việc hai vị đạo hữu tính toán cùng ta đột phá hóa thần cử quan. tại hạ nghe xong như vậy không đồng tâm mà đến sao được? hạng lộc cười nhẹ đáp lời không sai. ta tuy cùng phu quân bị khốn tại ngự nguyên anh hậu kỳ đã mấy trăm năm, nhưng tự vẫn trên vấn đề đột phá hóa thần kỳ có thể cung cấp cho đạo hữu nhiều bí thuật đột phá hóa thần hiệu quả. Giúp đạo hữu khỏi phải đi đường vòng. Đương nhiên, khả năng thế đầu còn phụ thuộc vào cơ duyên của đạo hữu. Cùng trang thiếu phụ tươi cười, nói năng thật dễ nghe. Nga, có chuyện tốt như vậy, hẳn là hai vị sẽ không cung cấp miễn phí chứ. Hạng Lộc không tỏ vẻ cao hứng, mà ngược lại mắc hiện ra một tiêu cẩn trọng. Nếu đạo hữu đáp ứng cùng Ngọc Linh, kết làm vợ chồng, chúng ta đương nhiên không có điều kiện gì, nhưng đạo hữu đã không đồng ý vợ chồng ta cũng chỉ có thể cùng hàng huynh thực hiện một cuộc giao dịch. Thiếu phụ thẳng nhiên nói. Giao dịch gì? Ông đạo hữu tạm thời nói cho ta nghe một chút. Hàng lọc hai mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm gương mặt đối phương, mặt gần sóng. Rất đơn giản, thiếp thân hy vọng dùng bí thuật cùng các tâm đắc, đổi lại đạo hữu phụ tá tiểu nữ chấp trưởng tinh cung, giúp tiểu nữ có thể ngồi vững vàng ở vị trí đứng đầu tinh cung. ổn thanh nghiêm sắc mặt nói. Trợ giúp Ngọc Linh đạo hữu ư. Hàng Lập nghe xong lời này, những mày lộ ra vẻ trầm ngâm. Thiền tình xong thánh cũng không xúc ruột, lặng lặng để Hàng Lập cẩn thận cân nhắc. Làng đạo hữu hiện tại chính là Nguyên Anh Sơ kỳ. Hàng Lập trầm giọng nói. Đúng là như vậy. Cùng trang đưa từ những mày, miệng cười, từ hồ đoán được Hàng Lập muốn hỏi cái gì. Không biết, hai vị đạo hữu nắm chắc bao nhiêu thời gian để đưa Ngọc Linh đạo hữu tiến dài hầu kỳ. Một trăm năm, hai trăm năm hay là lâu hơn? Hàng lập từ tốn nói À, um, chúng ta hai người có biện pháp giúp cho tiểu nữ trong vòng trăm năm tiến dài trung kỳ Về phần hậu kỳ đâu có dễ dàng như vậy Chỉ có thể nhìn tạo hóa của chính tiểu nữ Làng khiếu phong lạnh lùng trả lời Hai vị có cảm thấy nếu không có tu vi nguyên anh hậu kỳ Hạ có thể ngồi vận vàng ở vị trí đầu tiên cùng sao? Hai vị muốn tại hạ tiêu phí hàng trăm năm để quản chuyện này Hạng Lập sợ cầm phát ra tiếng cười lành. Nghe Hàng Lập nói như vậy, đủ cười ôn thanh hơi ngưng trẻ một chút, nhưng lập tức khôi phục như thường. Đạo hữu nếu thấy, điều kiện này quá phận, tự nhiên cũng có thể đổi một điều kiện khác. Nói vậy, đạo hữu cũng biết, nghịch tên minh đối đầu cùng tên cung chúng ta. Nếu đạo hữu đáp ứng cùng vợ chồng ta, liên thủ giết chết lục đạo cùng vạn tam cô, đồng dạng vợ chồng ta đem các bí thuật phương pháp hai tay dần lên. Ta cũng biết, về chuyện hư thiên định đạo hữu cùng không ít tu sĩ nguyên anh cũng nghịch tên minh kết thành thù hận điều này là nhất cử lượng tiện nàng phát ra tiếng cười dài nói quân tử bất lập nguy tường chi hạ lục đào và vạn tâm cô đã là đại tu sĩ thành gian đã lâu cho dù cùng vị liên thủ tại hạ cũng không cần nắm chắc toàn thân trở về hưởng hộ hạng mộ cũng không có ý dũng vào tranh đấu của loạn tinh hải sau khi hoàn tất sự việc nơi đây. Tài hạ lập tức sẽ trở về bế quan khổ tu, việc này tại hạ lực bất tòng tâm. Hàng lập thận thờ lắc đầu, thấy hàng lập lại một bậc cử tuyệt điều kiện thứ hai, cùng chàng nữ tử thu lĩnh nụ cười không nói tiếc, hiện nhiên là bất mạng, nhưng lăng khiếu phong bên cạnh lại mở miệng. Hàng huynh có thể không biết, các bí thuật đột phá hóa thần cung cấp cho đạo hữu đều là phương pháp đã được người đứng đầu tình cung nghiên cứu qua nhiều thời đại mới nghiệm ra. Đối với tu sĩ hậu kỳ chúng ta đều là báu vật vô giá, chẳng lẽ đạo hữu muốn bọn ta cung cấp không công sao?" Vị nam tử mặt đầy sát khí này nói lên khẩu khí đầy vẻ bất thiện. Tại hại như thế nào lại cái ý tưởng này chứ? Theo ta được biết, lịch đại tiên cung chi chủ phần lớn đều là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nhưng tiến gia vào hóa thần kỳ lại không có mấy ai. chứng qua bí thuật quý cung tuy quý hiếm dị thường, nhưng có hữu hiệu hay không thì tại hạ thật sự hoài nghi. Đương nhiên có được mấy thứ này thì có thể tham khảo không ít. Đối với Tài Hà vẫn vô cùng hữu ích. Nhưng làm cho Tài Hà phải hơn nửa năm tháng, còn là phải mạo hiểm tính mạng, liệu có đáng giá hay không. Hai vị đạo hữu nên nói điều kiện khác khả thi hơn đi. Điều kiện phức tạp quá hay điều kiện sư tử há mồm thì miệng đi. Hàng Lập vẻ như không thấy thái độ bất mạng của đối phương, chắp tay lại nói. Nghe được những lời Hàng Lập nói như vậy, hai vợ chồng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hai người không nói gì thêm, ngược lại ánh mắt trao đổi với nhau, mùi nhúc nhích truyền âm. Hàng đập nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhúc nhích, ngợn đầu nhìn trời, thở ơ. Một khắc sau, hai vợ chồng tự hồ thương lượng xong, lặng khiếu phòng sắc mặt không đổi nói. Hai vợ chồng ta dùng các bí thuật, đổi lấy ba lần viện thụ tiểu nữ của Đạo Hữu. Chỉ cần Đạo Hữu giúp tiểu nữ ba lần, giao dịch này coi như xong. Ta đáp ứng. Nhưng chỉ tại thời điểm Ngọc lên Đạo Hữu Bị người ta uy hiếp tán mạng Hơn nữa phải là trong phạm vi khả năng của ta Hạng Lập hơi cân nhắc Sau đó liền đáp ứng Hảo hàng Đạo Hữu cũng không cần phải thề thuốc gì Lấy thân phần đại thu sĩ của Đạo Hữu Sẽ không bất tính Đây là ba tấm phù Do thượng cổ tu sĩ dùng phương pháp đặc thù luyện chế Gọi là vạn lý phù Do dù cách xa vạn lý Chỉ cần một người giữ tấm phù này tác động Người giữ tấm phù bên kia, lập tức có thể tìm đến. Đạo hữu đem chúng cất kỳ đi. Lăng khiếu phong, tay áo bào rung lên. Bà miếng ngọc chế phụ triện khảm bạch quan loè lòe, xuất hiện trước người. Ngón tay hướng ngọc phù vệ vào không trung một cái. Một đạo tinh tế kim ti lé lên. Tạm khối ngọc phù, đột nhiên phân thành lục khối. Tay áo hướng ngọc phù quét một cái, bà khối tách ra. Sau đó, nam tử há miệng thổi, bà khối này hóa thành bạch mang, bắn nhành đến Hạng Lập đôi lông mày nhướng lên, đã đem tam khối thanh ngọc phù này bắt vào trong tay, tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên bề mặt phù triện có chú ngữ phức tạp, tuy chỉ còn được khối nhưng linh quang vẫn lưu chuyện bộ dáng không phải vật phàm. Hạng Lập không nói hai lời, lật tay, đem tất cả thu vào trong túi trữ vật. Chương 1155: Yêu thú chi loạn. Trong khối ngọc dạng này chính là tổng kết các bí thuật tầm đắc nhất của vợ chồng ta trong việc đột phá hóa thần kỳ lấy lịch duyệt của đạo hữu tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt giả chân Ôn thành lại khôi phục vẻ tươi cười khoát tay vặn đến một đào thủy mang hạng lập bắt giữ vào tay nhìn lại chính là một khối bích lục ngọc dạng cỡ bàn tay hắn gật đầu không khách khí đem thần niệm rót vào trong ngọc dạng bên trong quả nhiên là có ghi chép các phương pháp bảy tám phần là bí thuật hạng lập chọn ngẫu nhiên một phương pháp Cẩn thận xem xét. Hắn vẫn chưa phát giác, tại thời điểm hắn đang tập trung xem xét, phân biệt thật giả, thì ôn thanh và lăng khiếu phong liên nhau, ánh mắt hiện ra một tia đắc ý. Không tội, đích xác không phải đồ dạ, đối với tài hạ rất có tác dụng. Sau khoảng một thời gian uống cạn một chén trà, hạng lập thu hồi thần niệm chậm rãi nói. Nếu hạng đạo hữu đã thấy ngọc dạng không có vấn đề, vậy giao dịch giữa chúng ta đã thành. Bởi chồng ta còn có chuyện quan trọng khác trong người Không thể nào lưu lại phùng bồi Làng khiếu phong ánh mắt chấp động nhàn nhạc, nhạc đáp lời À, đời này vẫn là phạm vi không chế của quý cung Nà cáo tự cũng chỉ là hàng mộ Tại hạ mạng phép đi trước một bước Hàng lập cười ha ha Hướng hài phù phù ôm quyền Lập tức quan thân thành quan chấp động hóa thành một đào thanh hồng cho mắt nhảy mắt đã ngoài hơn hai mươi trường Độn tốc cực nhanh làm cho thiền tình sầm thánh không cầm được, mặt biến sắc. Không trách được lại kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên có chút bản lạnh. phụ quân có thấy hàng tiểu tử này có dễ dàng mắt mưu hay chăng? Mắt thấy thành quan biến mất ở phía chân trời, cùng trang đệ tử thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hướng nam tự hỏi: chỉ cần hắn có tầm tiếng dài hóa thần kỳ, há lại không thể rơi vào bẫy này hay sao? Tùy phương pháp bí thuật đột phá hóa thần của chúng ta cho hắn, không phải đồ dạ, nhưng hắn thử một lần sẽ biết, các bí thuật khác có hiệu quả quá nhỏ hoặc là không có khả năng thực hiện. Chỉ có phương pháp chúng ta mượn ngũ hành chi lực, đã phá hóa thần bên cạnh mới là phương pháp tối ưu Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, đúng là thời điểm thuận lợi tu luyện ngưng từ thần quan. Nếu như vậy, trước khi hết thọ nguyên, có thể tu luyện thần quan đại thành. Người nói hắn có thể dễ dàng buông tha cám dỗ như vậy sao? làn khía phòng khóe miệng đổi lên một tia cười lạnh trong bí thuật chúng ta cũng đã nhắc khéo một chút đặc thù của nguyên tử thần quan cùng với thần thông sau khi công pháp đại thành cho dù không đột phá được hóa thần bên cạnh với uy năng kinh khủng của công pháp chỉ sợ hắn sẽ ham muốn mà không dễ dàng buông bỏ mà chỉ cần hắn tính toán tu luyện nguyên tử thần quan thì không thể không mượn dùng nguyên tử sơn lực khi đó sẽ đi vào vết xe đổ của chúng ta chỉ còn biết chết giấy tại tinh thành Đâu thể nào còn tâm tư khác Chỉ sợ đến khi đại nạn đến Hàng Minh phát hiện ra điều kiện đại thành Nguyên tử thần quan qua khắc nghiệt Nhưng lúc này bao nhiêu năm đã trôi qua Với thời gian dài như vậy Ngọc Linh ác cũng đã tiến dài thành công Không cần sợ hắn tìm đến Thành toán nợ nợn Ổn thành mỉm cười Vấn đề là nếu Ngọc Linh không thể tiến dài đến hậu kỳ Lúc đó sẽ là phiền toái lớn Làng Hiếu Phong trầm ngâm một lúc Được nhiên nói Chúng ta đã tranh thủ cho nó một thời gian dài như vậy. Nếu không tiến dài hậu kỳ, chỉ có thể xem vận mệnh của nó đến như vậy. Sớm làm tắt đi ý niệm, nắm giữ tình cung, ngoan ngoạn rời tên thành, làm gã tán tu bình thường thì tốt hơn. Ôn Thành ngẩn ra, thở dài nói. Không có tu vi hậu kỳ, rất khó quản được đám trưởng lão trong cung. Chúng ta đã chuẩn bị hầu sự tất cả cho nó, vẫn còn nhiều thời gian mà. Chuyện cấp bách trước mắt khi trở về. Chúng ta lập tức truyền thụ cho Ngọc Linh phương pháp tế luyện từ Sơn. Chỉ cần nắm tay tòa thần Sơn này, hàng tiểu tử mới đối với Ngọc Linh ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu không, vàng nhất người này có thể nhận nhìn trăm năm, chờ chúng ta sau khi tòa hóa, liền chém giết tinh thành cường đoạt nguyên từ thần Sơn. Thật thật là khó giải quyết, mà Ngọc Linh tư chất cũng không kém, chỉ cần tìm được xong tu bản lực thích hợp, mượn xong tu lực cùng đang dược, vẫn có vài phần nắm chắc, khả năng tiến dài hậu kỳ. Làng khiếu phong nhạc nhạc nói, chuyện tiểu tử này cũng chỉ có thể giải quyết như vậy thôi. Đang lúc còn lại hơn trăm năm thọ nguyên, chúng ta bắt buộc phải giải quyết lục đạo cùng vạn tăng cô. Ngoài ra còn có chuyện yêu thú ở ngoại hải suốt loạn. Xem ra sắp tới phải cùng nghịch tên minh tạm thời hưu chiến, ưu tiên giải quyết vấn đề vạn hải yêu thú. Cùng trang nửa tự như mày, bất đắc dĩ nói. <cười> Đám yêu thú này nhìn thấy nội hại nhiều năm không xuất hiện hóa thần kỳ. Thêm vào đó, số lượng đại tu sĩ cũng kém xa khi xưa, bạn đội lên tâm tư buồn xé bỏ hiệp nghị năm đó. Chúng đội biết, tổ tiên năm xưa khi lập hiệp nghị này đã có tính toán đầu e sợ chúng đội ý. Trải qua nhiều năm vạn năm tu dưỡng, bố trí, hiện giờ nội hải đã sớm được nhân loại tu sĩ xây dựng thành tường đồng vách sắt. Khủng hộ theo ta được biết, yếu tố ngoại hải hiện giờ cũng không phải vững chắc như thép đâu. Lăng Hiểu Phong hừ lạnh nói, người nói chuyện tranh đấu giữa giàu lòng nhất tộc cùng toàn quản vương tộc ư ổn thanh thần sắc chợt đầu nói đúng vậy chính là chuyện giữa hai yêu tộc này toàn quản vương tộc thực lực không kém hơn so với giàu lòng nhất tộc trong tộc có hai gã thập cấp yêu thù trấn phà nhưng 300 năm trước một thập cấp đã bị rụng do tòa hóa kể từ đó giàu lòng bội tộc liền không cam chịu hòa phong ta phải về hào hào nghĩ ra cách gây xích mích khiến hai đại yêu tộc này phát sinh tranh đấu. lúc đó nội hại chúng ta liền cao chồng vô ương nam tử định liệu trước nói: phù quân đã can nắm chắc, vấn đề thật sự không đáng lo. cái chính là lên mạch mạch khoáng tại bích lên đạo có chút đáng tiếc. chúng ta vừa mới có được tin tức cực phẩm lên thạch, chưa kịp phái người đến tiếp ứng đã bị yêu tù cướp mất. ta đã lệnh cho bọn họ ngay lập tức gom cực phẩm lên thạch. Cùng các cao gia linh thành khác mang về nội hại, nhưng đã chậm một bước rồi, bây giờ ngay cả quế trưởng lão cũng bị chết dưới tay Kim Giao Vương. Ôn thành cực kỳ tiếc hận, thốt lên. Điều này cũng không còn cách nào khác, dù sao ngoại hại cũng là thiên hạ của yêu tu. Khi xưa do chưa có xung đột lợi ích nhiều nên cao gia yêu thú hầu như không tham dự, chủ yếu là để cho các yêu thú cấp thấp, chủ động hành sự, chuyện nhân loại xây dựng tại ngoại hại, xem như nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại, đã xuất hiện linh thạch cấp bậc khiến cho ngay cả yêu thú cấp cao cũng đồng tâm. Bọn chúng như thế nào chịu ngồi yên mà không ra tay chứ? Làng hiểu Phong lắc đầu nói, ngoại hại tạm thời buông tha cũng được. Nguyên việc bổn cung tập trung tất cả lực lượng tại nội hại. Trước mắt nên lấy việc ổn định vị trí chấp trưởng tinh cung làm trọng. Chẳng qua đám tán tu cùng nghịch tinh minh, sẽ không dễ dàng buông tha ngoại hại. ổn thành suy nghĩ nói, trở về đem toàn bộ truyền tống trần trong thành mở ra. Chỉ cần thu lấy phí linh thành cho bọn chúng thoải mái truyền thống ra hải ngoại Bọn tán tu cùng nghịch tình minh, hiện giờ cũng không kính cận chúng ta như trước. Cho bọn chúng một cái hùng hàng giao huấn cũng tốt. Sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi, đem nghịch tình minh nhổ tận gốc. <cười> Lục đạo và bạn tâm cô, căn bản đều cho chúng ta không có biện pháp rời xa tinh thành. Chờ khi ngả xuống, chúng mới biết ý nghị này sai lầm cỡ nào. Định kỳ cứ trăm năm một lần, trong vòng một tháng, tự lực sẽ tiêu thất. Đến lúc này, chúng ta sẽ không chịu sự hạn chế của Nguyên Từ Sơn. <cười> Đến khi đó, làng khỉu phòng lại sát khí, mặc lộ ra về tàn nhận, hư lạnh một tiếng. Lúc đó, ta cùng vị đại ca lục đạo kia, hào hào giải quyết mọi ân oán. Ổn thanh âm thanh, nghe phát lành. Sao vậy? Người chưa còn buông tha chuyện năm xưa ư? Làng khỉu phòng nghe nói bóng gió, ngợn ra, lập tức nhang mày hỏi. Sao ta lại có thể dễ dàng buông tha chuyện này? Năm đó, nếu không tình cờ gặp được ngươi, chỉ sợ ta đã là một đống tro tàn rồi. Lần đại chiến trước, nếu không bị nguyên tử thần quan hạn chế, ta cũng không dễ dàng để hắn trốn thoát ngay trước mắt. Ngọc Dung cùng trang nội tử phát ra vẻ dự tợn. Làng khỉu phong nhìn thấy cảnh này liền trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi. Hảo, nếu như vậy, tại thời điểm giết bọn chúng, ta sẽ lưu lại lục đạo để cho ngươi tự mình đồng thụ. Nói xong lời này, làng khiếu phong hóa thành buộc đạo Bạch Quang, phá không, quay trở về. Ổn thanh vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt âm tình bất định, trong chốc lát mới dầm chân, đồng dạng hóa thành đồn quang đuổi theo phù quân. Trong lúc này, hạng lập đang trên đường đi đến Khuê Tinh. Hiện nhiên hắn không biết, sau hai ngày, từ khi hắn tự ngoại hại phản hồi nội hại, cơ hội toàn bộ tu sĩ ngân xa đạo, tiền đánh bích linh đạo đều đã bị diệt sát tin tức trên mạch khoáng lên thạch trên bích linh đạo, có cực phẩm linh thạch lan truyền ra, ban động toàn bộ tinh hại. Sau hai ngày, từ khi hắn gặp mặt thiên tinh song thánh, cao dài yêu tu ngoại hại, hướng về tất cả các tu sĩ tại các tiểu đạo, phát ra mệnh lệnh trục xuất. Tất cả nhân loại nội trong vòng một tháng đều phải rời đi, nếu không liền toàn bộ giết chết không tha. Lúc này cho dù là tán tu, hay các thế lực lớn nhỏ ở nội hại đều không thể ngồi yên. Đối với người Tù Tiên ở Loạn thiên Hải mà nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại hải yêu đang cùng lên Thạch đều là các nhu yếu phẩm không thể thiếu, cơ hồ ảnh hưởng đến từng thế lực gia môn. Ít lời ở ngoại hải khổng lồ như vậy, bọn họ dễ gì mà buồn tay. Trong nhất thời các đại thế lực cùng vô số tán tu, tình cung, nghịch tình minh đều mở tất cả truyền thống trận ra ngoại hải, tụ tập nhân lực hướng ngoại hải mà đi trong đó cũng vì duyên cớ tại bích lên đạo xuất hiện cao dài mạch khoáng lên thành và cực phẩm lên thành thậm chí có non nửa tu sĩ đến truyền tống tới nơi đây tại phù cận bích lên đạo xuất hiện vô số yêu tu từ thấp đến cao mà trên đạo cũng thường xuyên xuất hiện đồng đạo các cao dài yêu thú không biết tên cuộc chiến giữa nhân loại tu tiên và ngoại hại yêu thú từ hồ hết sức căng thẳng Mà ngay tại thời điểm hỗn loạn này, tin tức hư thiên định một lần nữa hiện thế, rằng lên đang trong định, giúp cho một gã tu sĩ kết đan kỳ, chỉ trong vòng chưa tới 200 năm, tiến dài tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lời đột này rầm ràng, lan truyền giữa các tu sĩ ở loạn tinh hải. Không biết tin tức này xuất phát từ ai, nhưng quỷ dị lan truyền thật nhanh.